Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện cỏ lông trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Gặp anh giữa muôn vàn hoa lệ của tác giả Summer. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 4. Cuối tháng 10, thành phố đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Tuyết rơi trắng xóa cả trời, máy ưu tuyết hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm, khiến cuộc sống vốn đã ồn ào nay còn ồn ào hơn. Nhất giao ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ mới dậy, cô nằm trên giường, tay với lấy điện thoại ở mặt tủ bên cạnh. Mở máy lên, một vài tin nhắn từ đêm qua nhảy ra, cô tiện tay trả lời từng cái một. Lướt xuống dưới, tin nhắn của Vân ô hiện lên, Nhất giao bấm vào. Vân Âu nói, cửa hàng mới ra bộ sưu tập mới, mai cô sảnh thì đi chụp luôn nhé. Nhất giao đáp, được. Ngoài công việc ở quán bar và siêu thị gia đình, nhất giao còn làm người mẫu cho một cửa hàng thời trang khá có tiếng trên mạng. Lúc đầu được tuyển dụng, cô rủ dụ theo cả phùng tiêu làm cùng mình. Cuối cùng bây giờ, hai người họ trở thành người mẫu chính thức của cửa hàng. Về phần công việc thì không quá nặng nhọc, khi nào có mẫu đồ mới thì sẽ đi chụp. Một buổi chụp tốn nguyên cả ngày, nhưng tiền lương cũng khá ngoại trừ cô chạy đi chạy lại làm đủ các thứ việc, tên ngốc Phùng Tiêu lại có vẻ rất hưởng thụ việc làm người mẫu ảnh. khoảng đầu năm ngoái, cậu ta được vài ba người tìm đến đề nghị làm người mẫu dài hạn. tính đến giờ, thì ngoài việc làm thiếu gia, còn kiêm cả chức người mẫu. phải nói, cái mặt tiểu thịt tươi của Phùng Tiêu rất thu hút sức chú ý từ bên ngoài. Nhất giao lướt mạng một hồi, phát hiện lời mới kết bạn từ đời nào của mình, cuối cùng đã được dụ dân chấp nhận vào tối qua. Cô vào tường nhà của anh, dạo một vòng không thấy gì đáng chú ý. Hầu hết toàn một bài vài bài chia sẻ với các thành tựu nghiên cứu của một số tiến sĩ, các nhà nghiên cứu nước ngoài. Đến một tấm ảnh của bản thân anh cũng không có. Mấy người làm về khoa học, quả nhiên sống rất kín đáo. Cô bấm thích các bài chia sẻ cũ của anh sau đó thoát ra ngoài. Nhất dao lười biếng nằm ươn trên giường một lúc mới chịu dậy. Bồng tuyết thấy trong phòng có động tĩnh, nó nhảy từ bệ cửa sổ xuống, dùng chân đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, rồi chui tọt vào. Nhất giao bế nó lên, xoa xoa hai cái vảy. Tối qua em ngủ ngon không? Bồng tuyết meo một tiếng, cặp mắt vàng ngọc sáng trưng. Nhất giao thả nó xuống. Cho nó chạy chơi, còn mình thì đi đánh răng rửa mặt. Xong việc, cô đi nấu bữa sáng cho bản thân. Hiếm lắm nhất giao mới có một ngày nghỉ để chăm sóc chu đáo cho mình. Tất cả đều nhờ ơn của chú Thẩm hôm nay bận đi chơi, nên tạm thời đóng cửa một hôm. Dạo này, Lê Uẩn bận bị thi cử, nên suốt cả ngày chỉ có mình cô quanh quẩn ở cửa hàng. Cũng may, hôm nay có ngày nghỉ, ở nhà chơi với bông tuyết. Cô ăn sáng xong, lo phần ăn sáng cho bông tuyết, rồi lại nằm nghịch điện thoại. đang chơi, bỗng nhiên A Miễn nhắn tin cho cô. Giao Giao, mình đây. Cậu có đang ở nhà không? Mình qua nhé. Ừ. Nửa giờ sau, A Miễn gõ cửa nhà cô. Nhất Giao chạy ra mở cửa, thấy trên tay A Miễn là túi lớn túi nhỏ. Cô ngạc nhiên, đưa tay ra đỡ đồ hộ cô ấy. Cậu lấy đâu ra lắm đồ thế? Một vài thứ đồ ăn, mình mang về từ Nhật ngày hôm qua. Hôm nay tiện đem luôn cho cậu. A Miễn thay dép đi vào nhà. A Miễn làm thiết kế cho một hãng thời trang nổi tiếng, bình thường cứ cách một vài tuần lại đi đủ thứ nơi. Hết nước ngoài lại trong nước, nói chung là công việc phải đi đây đi đó khá nhiều. Nhất dao sách đồ, cất vào tủ. A Miễn cười áo khoác, ngồi trên ghế với bông tuyết. Cậu đoán xem, hôm qua mình gặp ai đi cùng với chuyến bay của mình? Cô ấy vuốt lông bông tuyết, nhếch răng cười. Nhất giao hỏi, Ai? Cô thư ký nhỏ của bạn trai cũ của cậu. Lâm Quyên, cô ta đi nhật làm gì? Nhất giao đóng tủ lại hỏi. À miên ôm bông tuyết đặt lên vai, đi một vòng quanh nhà. Chịu, ngay lúc thấy cô ta đi cùng chuyến bay với mình, mình né cô ta hết mức có thể. Thật may là, cái người mất đại bàng đó không thấy mình Đúng là xui xẻo mới gặp phải cô ta Nhất giao cười Cậu tốt số thật A miễn hừ lạnh Cô ta và cả cái tên thối nát giản quân năm kia hại cậu nhiều như vậy Thật may, mình vẫn giữ nổi bình tĩnh Không xé xác cái đôi cẩu nam cẩu nữ đấy ra một trận Nhắc lại chuyện cũ, mau nóng cho người A miễn lại sôi trào Nhất sao thấy cô bạn như vậy, chỉ lắc đầu buồn cười. Đến bây giờ, giản quân và vị hôn thê của anh thế nào, cô chẳng buồn bận tâm nữa. Nói gì chứ? Thời gian qua đi, nỗi buồn nào mà chẳng cạn. huống chi, giờ cô nhận ra, tình cảm ngày trước mình dành cho giản quân là quá mù quáng. Bây giờ sáng mắt rồi, cô cảm thấy anh ta chẳng đến nỗi thần thánh như ngày xưa cô vẫn tưởng. Tuổi trẻ mà, họ chẳng thể nào đủ tỉ mỉ để phương vấn mãi một vấn đề. Thôi, nhắc đến bọn họ làm gì cho mất hứng, A Miễn nói. Cô nhếch môi, không hiểu ai khơi màu ra chuyện đấy trước. Sao hôm nay cậu không đi làm, hiếm lắm mới thấy cậu ở nhà đấy. Buổi sáng ông chủ cho nghỉ, buổi tối mới phải đi làm. Này, cậu vất vả thế, hay là qua chỗ mình làm đi? A Miễn đề nghị. Nhất giao lúc nào cũng bôn ba khắp nơi làm việc, thân là con gái mà phải chịu bao nhiêu khổ cực. Đừng nói là gia đình, chứ là bạn bè, à miễn thấy xót cô chết đi được. Đã thế, cô còn vì chuyện trong nhà mà có bao nhiêu thứ phải gánh vác. Không cần, mình đang rất ổn. Cô nhẹ nhàng đáp. À miễn biết, nhất giao là kiểu người không thích dựa dẫm vào người khác, tiền mình làm ra mình tiêu, tuyệt đối không bám vào tiền hay là địa vị của người ngoài. Vừa nữa cô lại rất cứng đầu, chuyện gì cũng phải rõ ràng. Cho dù là bạn thân muốn giúp, cũng không chịu đồng ý. Trước khi hỏi vậy, A Miễn đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn thấy tiếc. Sao lại có người như nhất giao trước? Cô mau chóng chuyển đề tài để xoa đi bầu không khí có đôi phần gượng gạo. Cuối năm cậu vẫn phải đi làm à? A Miễn bĩu mồi. Đúng vậy, công ty đang dùng bản thiết kế, sang đầu năm là phải nộp ngay. Mình đang đau đầu, cả chuyện bố mẹ mình đây Nếu Tết này mình không về, chăng bố mẹ mình không nhận mình là con nữa Nhất dao gọt một quả xoài bày ra đĩa, mang đến bàn trà, đặt sướng nộp bản thiết kế xong, rồi về cũng được mà Lúc đó thì hết về máy bay rồi, mình lười đi xe ô tô về lắm À miễn buông bông tuyết ra, nằm ươn lên cái sofa Nhất dao an ủi Yên tâm, đến lúc đấy kiểu gì cũng có cách giải quyết kéo năm nay, bố mẹ mình kéo lên đây đòi mạng mình mất. A Miễn ôm đầu, dẫn chân bình bình. Cô bật cười. A Miễn làm ổ ở nhà nhất giao đến chiều thì bị xếp gọi đến công ty, cô ấy vội vội vàng vàng chào nhất dao rồi phóng như bay ra ngoài cửa. Nhất dao thấy còn khá sớm, trong nhà lại hết đồ ăn nên quyết định đi một chuyến tới siêu thị. Cô thay quần áo, thu dọn đồ đạc Bông tuyết thấy cô có ý định ra ngoài, nên nhảy lên bàn, kêu meo meo thành tiếng. Cô hỏi, Em cũng muốn đi à? Con mèo cong đuôi. Trước đây, Nhất Giao từng cho bông tuyết ra ngoài chơi, tuy nhiên từ khi nó bị một con chó lớn đuổi theo đến nỗi sợ sù lông phải treo lên cây, thì cô không cho nó đi nữa. Vào đi, đừng có chạy nghịch như lần trước nữa nhé. Bông tuyết chui vào túi cô, cái đầu nhỏ xinh ló ra ngoài. Nhất Giao cầm chìa khóa, mở cửa, đi ra ngoài. Gần chỗ cô sống có một siêu thị khá to, bình thường cô hay ra đấy mua đồ ăn, lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhất Giao lấy xe đẩy từ ngoài cổng, đẩy xe đi vào trong. Vì còn hơi sớm nên siêu thị không quá đông đúc, đỡ phải chen lấn sô đẩy với mọi người. Cô đi đến quầy thịt, lấy một hộp thịt lợn, tối nay sẽ làm món xào. Cô chợt nhớ trong nhà cũng hết gia vị, lại đẩy xe tới quầy mua một số loại gia vị cần thiết. Mel, Bông tuyên thỏ đầu ra ngoài, khịt mũi ngửi ngửi. Mua cá hộp cho em nhé! Nhất giao cúi đầu nói. Cô đi một vòng để tìm cá ngừ, cuối cùng đã thấy được khu để đồ đóng hộp. Nhất giao quay xe đẩy, phát hiện lối đi bị chặn lại bởi hai chiếc xe khác, mà chủ nhân hai chiếc xe đó lại đang cãi nhau. Anh cán xe vào chân tôi, sao không xin lỗi? Tôi cán xe vào chân cô, đấy là do cô đứng chắn hết cả lối đi, một mình tôi có tội à? Tôi không biết, anh phải xin lỗi tôi mau lên. Cô thật vô lý đấy. Cô xem cô để xe như thế, tôi phải lách qua, có cán vào chân cô thì cũng là do cô cả. Anh nói lại tôi xem nào. Hai người cãi nhau càng ngày càng hăng, nhân viên siêu thị ra khuyên nhưng không được, đành phải chạy đi gọi bảo vệ. Nhất dao thấy tình hình có vẻ còn lâu cô mới vào được khu này, cô lùi lại, đi lối tắt qua quầy đồ uống. Nhất dao đẩy xe đi, lúc ngẩn đầu lên, cô trượt bắt gặp một bóng hình cao lớn quen mắt. Dụ dân đứng trước tủ rượu, tay cầm một chai rượu vang của Pháp, ánh đèn ở trên cao hắt xuống hàng mi dài và cả gò má anh Tuấn của anh, làn da nhẵn nhụi như tỏa sáng trong không khí. Hôm nay anh không đeo kính. Trên người mặc áo cổ lọ màu trắng và quần kaki bên ngoài khoác áo dạ sám, đôi chân dài bị xe đẩy che mất một nửa. Đây là lần đầu tiên, nhất dao gặp một người, dù đứng ở đâu cũng tỏa ra loại khí chất đặc biệt hấp dẫn đủ loại ánh nhìn từ người khác như anh. Ngẫm lại, càng nhìn anh cô càng thấy vừa mắt. Cô cảm tưởng sắc đẹp của khoa học nước nhà quả nhiên đã lên một tầm cao mới. Đúng là khác hẳn so với những người đàn ông tóc bạc đầu và tùy tiện mà người ta hay dán lên hình ảnh của người dành thời gian bên trong phòng thí nghiệm. Vừa có học thức, lại vừa có sắc đẹp, không chê và đâu cho được. Nhất rào đẩy xe lại gần, cố tình cụm nhẹ vào xe anh, khiến nó động đậy. Sự dần nghe thấy tiếng, liền quay đầu ra, cặp mắt đen trầm nhìn cô. Lúc đầu là bất ngờ, sau đó dần bình ổn lại. Xin chào. Nhất dao lên tiếng Anh cong khóe môi thành đụng cười nhạt Chào Nhất dao liếc chai rượu nho anh cầm trên tay Khen ngợi Khẩu vị của anh tốt thật sụ dân nhìn chai rượu Tay bỏ nó vào trong xe đẩy Tôi mua cho phùng tiêu Anh để tên lúc đó uống rượu lần nữa à Cô tò mò Cô còn tưởng sau lần say rượu kia Thì phùng tiêu đã bị cấm tiệt Việc uống rượu chứ sụ dân trả lời Lần này khác Lần này là ăn mừng Ăn mừng gì thế? Nhất dao chớp mắt Cậu ấy và Tiểu Mỹ quay lại Cô phỉ cười, hai mắt cong lên Mel, Bông tuyết ngó đầu ra, mắt vàng bóng đảo xung quanh Dụ dần thấy thứ đen đen tròn tròn chui ra từ túi cô Anh cúi đầu, hiếu kỳ nhìn Nhất dao mở túi, nâng bông tuyết ra ngoài một chút Giới thiệu với anh, đây là bảo bối của tôi, bông tuyết Dụ dần dơ tay ra Bàn tay to lớn xoa đầu con mèo Bông tuyết bị người lạ động vào Nó rượt người lại theo phản xạ né tránh Cái mũi ươn ướt Cọ vào lòng bàn tay anh ngửi ngửi Nhất dao nhìn ra tay trắng trẻo Và những đốt ngón tay thuôn dài của anh Thầm khen ngợi Người đẹp, mà tay cũng đẹp Hồi trước tôi cũng có một con mèo đen Anh kể Nhất dao ngạc nhiên Vậy sao, giờ nó đâu rồi Đến kỳ động được Bỏ nhà ra đi tìm mèo cái, rồi xấu hổ không dám vác mặt về nữa. Anh nói dành dọc từng chữ, sắc mặt không hề biến đổi. Cô bật cười, rộng mềm mại tan ra trong không khí. Dụ dần thu tay lại, nhét vào trong túi áo. Hôm nay anh không phải đi làm à? Những người đến siêu thị giờ này chỉ có thể là dành rỗi trong ngày như cô. Hôm nay làm ở nhà. Ồ... Tôi thấy lần trước anh thức đêm, làm việc mệt lắm à? Cũng tạm Ồ Trò chuyện thêm vài câu, Nhất Giao không dám giữ chân anh lại nữa, nên nói đi chọn thức ăn cho bông tuyết Anh gật đầu, lịch sự nói tạm biệt Thế là Nhất Giao lại đẩy xe đi Chọn xong đồ đã là hai mươi phút sau, cô mang xe đến quầy thu ngân Tình cờ thêm lần nữa, cô lại gặp dụ dân đang xếp hàng trở thanh toán Cô đẩy xe đến xếp ngay đằng sau anh, đứng từ sau bóng lưng anh càng thêm cao lớn. Nhất Giao phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy phần gáy của anh. Dù cao nhưng bóng dáng vẻ không hề yếu ớt, trông rất hòa hợp với khí chất trên người anh. Nhất Giao không lên tiếng còi, lặng lặng đứng ngắm trọn bóng dáng của người trước mặt. Dụ dần thanh toán xong, thì đến lượt Nhất Giao, anh đứng bên ngoài, liếc mắt thì thấy cô. Nhất rào không có quá nhiều đồ nên làm việc rất nhanh Cô tiến ra chỗ lấy đồ, phát hiện dụ dân đang đứng nhìn mình Hai tay là hai túi khá to Cô nhận đồ, ngừng mặt hỏi anh Anh chờ ai à? Đi thôi Câu trả lời hoàn toàn khác xa với câu hỏi Sau đó, anh xoay người bước ra cửa Nhất dao nhướng mày Hóa ra là anh chờ cô Người này tốt quá Cô nhấc chân đuổi kịp anh Vì siêu thị gần nhà nên nhất giao đi bộ, đi thêm một lúc cô phát hiện anh cũng đi bộ giống cô. Đoạn đường từ siêu thị về sẽ qua nhà cô trước rồi đi thêm mới về đến chung cư của Phùng Tiêu. Hai người cùng nhau đi trên một con đường giống y hệt nửa đêm của tháng trước. Bước chân của Dụ Dân đều và chậm chạp, dường như cố tình đi chậm lại để cô theo kịp. Nhất giao đi bên cạnh anh. Bầu trời bên ngoài ảm đạm và mù sương, hoa cùng sắc trắng tinh khiết của các bông tuyết đang rơi. Nhất dao gạt đống tuyết trên mặt đường, cảm thấy rất thoải mái. Hai người cùng nhau để lại các dấu chân in sâu lên mặt tuyết, sát gần và đồng đều. Nhất dao để ý thấy, cỡ chân của dụ dân cũng không hề nhỏ. Hình như phải gấp đôi cô. Lung tới một ngõ nhỏ, Nhất dao đột nhiên nói, Chờ đã! Dụ dân dừng bước, anh vừa chớp mắt. Cô đã chạy vào hàng bánh bao nhỏ ngay gần. Dụ dần đứng im chờ đợi. Hai phút sau, thấy Nhất Giao quay trở lại, trên tay là hai cái bánh bao nóng hổi. Cô đưa anh một cái. Cho anh. Dụ dần nhận lấy, hơi nóng lan ra khắp bàn tay. Anh cúi đầu nhìn cô. Nhất Giao tươi cười, cắn một miếng bánh bao. Hai mắt cô sáng ngời và trong trẻo. Trên mái tóc vàng tươi, vướng vài ba bông tuyết trắng, nhìn y hệt một cô bé con chỉ vì một cái kẹo mà vui vẻ cả ngày. Bánh bao này ngon lắm, tất cả đều do bà chủ tự tay làm lấy đó. Anh ăn thử đi. Cô nói, hai má phồng lên thành cục. ừ sự dân gợt đầu, cắn một miếng bánh bao. Vỏ bánh mềm xốp, nhân thịt bên trong, thơm ngọt và bùi. Đúng là ngon thật. Đêm tới, Nhất Giao lại đến quán ba làm việc. Công việc của cô ở đây là chơi nhạc, một ca sáu tiếng, tiền lương đủ ăn trong ngày. Cô đi lên sân khấu, mở máy tính, tìm bản nhạc vừa mới làm nửa đêm hôm qua, rồi cho phát qua loa. Người dưới sàn nhảy rất đông, chen chút nhau, hò hét lẫn lộn, mặt ai cũng phấp phới niềm vui hưởng thụ. Chơi nhạc suốt cả đêm, mồ hôi chán cô tuôn ra như thác lũ, hai biển tóc mai bếp dính lại cả vào nhau. Nhất rào lấy chai nước trên bàn tu ừng ực, cầm tạm một tờ giấy lau mặt qua loa, rồi lại làm việc tiếp Một, hai, ba Cô nói vào trong loa, bàn tay sơ cao lên không chung Đám đông phía dưới, hét lên theo cô Âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên, dồn dập mãnh liệt, khiến tâm hồn người ta trôi lơ lửng Rào, uống rượu nhé Một người đàn ông xa lạ đi lên sân khấu Cô từ chối, mắt đen lấp ló dưới đèn neon chói lọi. Tôi phải làm việc. Người đàn ông đó không từ bỏ, một mực muốn mời rượu cô. Uống đi. Cho tôi tí mặt mũi xem nào. Giao à? Vì tiếng nhạc quá to, hắn ta phải lớn rộng, thân thể sán lại gần cô. Nhất giao nhíu mày, nghe người né tránh. Làm loại công việc này thì đương nhiên không tránh khỏi bị người khác quấy giày Bên trong quán bar cũng không có bảo vệ, khách khứa muốn làm gì thì làm, nên trèo lên sân khấu mời rượu DJ là chuyện hết sức bình thường. Đây không phải lần đầu tiên cô được mời rượu. Nhưng loại từ chối mà vẫn bám theo thì mới gặp lần đầu. Cô bắt đầu khó chịu ra mặt. Uống đi. Người kia bắt lấy cánh tay cô siết chặt. Đầu cô tê dần, cánh tay nổi lên trận đau tức. Người kia mặc quần áo sang trọng, trên tay là đeo một loạt nhẫn và vòng vàng, nhìn là biết người giàu, không nên chọc đến. Cô ương ngạnh vùng tay ra, trợn mắt. Tôi không rảnh. Người phía dưới thấy cô bị quấy rối, xong không một ai đứng lên ngăn cản. Họ nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục chìm đắm trong niềm vui riêng của bản thân. Còn mẹ nó. Tên kia bị cô hất tay ra, tay hắn đập vào bộ loa bên cạnh, cốc rượu rơi xuống đất. Tiếp đó là tiếng thủy tinh vỡ tan tành. Mày! Mắt hắn đục ngầu, tức tối, lao đến muốn tát cô. Nhất rào biết mình không thể né được, nhắm chặt mắt, chờ cái tát ráng xuống. Xong cô lại không thấy gì hết. Hự! Gã kia kêu lên, một loạt âm thanh ẩu đả vang dội. Nhất rào sửng sốt mở mắt. Một chiếc áo khoác đen lọt vào tầm mắt cô, khóe miệng cô cứng đờ. Nhất Dao vội chạy đến tiệm thuốc gần nhất cạnh quán bar trước khi nó đóng cửa. cho lọ thuốc sát trùng và một túi bông y tế. Người bán thuốc lấy đồ cho cô, không kiêng dè ngắt một cái, thể hiện sự mệt nhọc. 15 đồng. Cô nhanh chóng móc tiền túi ra trả, sau đó lại ôm đồ chạy đi. Gió lạnh thổi vù vù, tuyết ngày trời vẫn chưa ngừng rơi. Lúc đến gần quán bar, bước chân của cô đột nhiên chậm lại, sau đó Dần dần chuyển thành đi bộ Cô nhìn người đàn ông đang ngồi hút thuốc Ở bồn hoa cạnh cửa ra vào Màu trong đáy mắt nhạt đi Giản quân ngẩn đầu Thấy cô, anh ta dập điếu thuốc Hai tay cho vào túi áo Lặng lặng nhìn cô Nhất rào bước tới bồn hoa Để túi đồ vừa mới mua xuống Nửa chữ không nói Dưới ánh đèn vàng cam, vết thương trên mặt giản quân Lúc rõ lúc ảo Khóe miệng bầm tím Vương máu đỏ lấp lánh Mắt và miệng bị đánh đến sưng tấy Trông vô cùng thảm thương Lần sau đừng có làm thế nữa Cô nói Giản quân nhìn cô Khuấy miệng nâng lên dĩu cợt Đừng làm thế Em muốn bị tên kia chạm vào người ư Nhất rào nhíu mày Vì tâm trạng mà rộng nhạt hẳn đi Ý tôi là Lần sau đừng xen vào việc của tôi nữa Giản quân trước mắt hàm ý trong lời nói không rõ ràng Việc của em Việc gì là việc của em? Giản quân, tôi không cần anh phải khiến mình bị thương vì tôi. Nụ cười của giản quân càng chua xót hơn. Anh ta ở bên nhất giao lâu như vậy, dường như anh ta chẳng hề hiểu nổi cô. Vì sao chỉ cần nói bỏ là bỏ, một đi không thèm ngoảnh đầu lại. Khi hai người họ ở bên nhau, dù cô chưa từng tỏ ra dựa dẫm, nhưng vẫn đủ để khiến anh ta biết cô tin cậy và cần sự che chở của anh ta như bao người bạn gái khác. Vậy mà khi bọn họ nói lời chia tay, cô dứt khoát không cần anh ta nữa, mặc kệ bọn họ có ở với nhau bao lâu. Anh ta muốn giữ cô lại, cuối cùng lại chẳng thể. Sản quân từng nghĩ chỉ cần một chút thời gian qua đi, nhất giao tự động sẽ nghĩ lại. Nhưng anh ta đợi lâu như vậy, thứ duy nhất anh ta nhận được chỉ là sự lạnh nhạt trong mối quan hệ của cả hai Cô vẫn sống rất tốt, vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn nói, không hề có một chút lưu luyến nào còn sót lại Cô trở thành một con người mà anh ta hoàn toàn xa lạ Vì sao lại có người cứng đầu như em chứ? Anh ta hỏi, mắt hạ xuống Nhất dao nhìn cái bóng dài dưới chân cô, rộng lạc đi giữa cái rét lạnh của mùa đông Tôi không cứng đầu, chỉ là tôi đã bước tiếp rồi, tôi không cần một người cũ phải lao lực vì tôi. Người cũ? Em hoàn toàn quên tôi rồi. Giản quân hỏi, vì nói nhanh mà lời nói có chút vấp. Phải. Cô không ngần ngại trả lời. Vị hôn thê của anh đang chờ đợi anh ở lễ đường, mong anh đối xử với cô ấy thật tốt. Nếu đã định chung sống cả đời, xin hãy là người có trách nhiệm, đừng mãi sống hoài trong quá khứ. Có phải dây thần kinh cảm xúc của em Bị tê liệt rồi không Anh ta bất ngờ cất giọng Tôi là người thế nào em còn không rõ ư Tôi muốn gì em còn không rõ ư Tại sao cứ phải lảng tránh Sản quân đứng bật dậy Tay nắm nằm lấy vai cô Từng vết thương trên mặt anh ta Càng được phóng đại trong tầm mắt Em đừng nói em không biết Tôi chắc chắn em đủ khôn ngoan Để xác định được rõ Lời tôi nói là gì Nhất dao trượt nổi giận Cô vùng vằng thoát khỏi sự kìm kẹp của dạn quân. Chân tự động lùi ra sau vài bước, lòng ngực nhấp nhô theo nhịp. giản quân, anh là một bác sĩ tâm lý, tôi chắc chắn anh có thể đoán được suy nghĩ của tôi. Mọi thứ về anh, của anh, liên quan đến anh, tôi đã rú bỏ hết tất cả từ khi tôi rời xa anh rồi. Phải, tôi biết anh muốn gì, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ cho anh. Tôi không phải bù nhìn, không phải một món đồ chơi anh muốn bẻ thì bẻ, muốn nắn thì nắn. Nếu tôi có thể quên anh, tại sao anh không thể chứ? Anh có một cô dâu, một hôn lễ đang chờ. Tương lai của anh sáng người hơn tôi. Anh không nhất thiết cứ phải chạy theo tôi vì muốn nghe tôi làm theo lời anh. Nó thực sự nông cạn lắm đấy. Nhất giao nói một chàng, hô hấp càng trở nên hỗn loạn. Đến đây, cô chợt thấy thương cho Lâm Quyên. Có một vị hôn phu mãi chỉ vương vấn tình cũ, thậm chí nửa đêm chạy đến đây để gặp cô ấy. Cái sự cay đắng ấy là bao nhiêu? Cô đã bước tiếp, đã vui vẻ chúc phúc bọn họ rồi, tại sao không thể để cô được yên? Bọn họ làm như vậy, không thấy mệt sao? Còn cô, cô đã mệt lắm rồi. Em... Giản quân không ngờ cô lại nói như vậy, anh ta nhất thời ngẩn ra. Nếu việc đã đến đây rồi, vậy chi bằng nói thẳng ra sẽ đỡ hơn. Giảng quân, tôi mong anh đừng tìm đến tôi, cũng đừng xen vào chuyện cá nhân của tôi nữa. Bạn nãy ở bên trong kia tôi rất cảm ơn anh, nhưng anh đã mất kiểm soát, anh có nghĩ đến hậu quả không? Nếu người kia mà có bị làm sao, liệu anh có đền nổi không? Và còn công việc của tôi nữa. Tôi mong anh hãy suy nghĩ cho kỹ, có trách nhiệm về bản thân anh và cả người bên cạnh anh. Còn tôi, tôi chỉ là một quãng ký ức, xin anh đừng thần thánh hóa nó, để đến nỗi tôi phải cảm thấy tệ hại vì khiến cho anh bần cùng khổ sở, ôm nỗi buồn mỗi ngày. Lời tôi nói hôm nay, anh hãy nhớ cho kỹ. Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, nếu anh tôn trọng tôi, xin hãy để cho tôi một lối thoát. Dứt lời cô nắm chặt tay, xoay người trở lại quán bar mà không níu lại thêm một giây nào nữa. Lời muốn nói đã nói rồi, cô không muốn phải chịu cảnh chạy đi chạy lại trong vòng luẩn quẩn mà giản quân muốn nhốt cô vào. Bọn họ đã nên kết thúc từ lâu lắm rồi. Giản quân nhìn cánh cửa quán ba nặng nề khép lại, anh ta dầu dĩ vò đầu, tay lại lần tới bao thuốc bên trong túi áo. Nhất rào mang hơi lạnh vào trong quán, nhìn nhân viên vệ sinh vẫn còn đang dọn dẹp hiện trường vụ ẩu đả ban nãy bàn ghế lộn xộn bừa ra đất cốc và chén vỡ tan thành thành các mảnh thủy tinh vụn vặt rượu tràn lên láng khắp sàn bốc lên mùi cồn đậm đặc ở trên sân khấu máu của sàn quân và người kia đã bị lau đi chỉ còn lại vết nước cất sũng trên thảm người trong quán bar đã rời đi hết còn kéo tay nhau thì thầm toàn bộ sự kiện nảy lửa giữa nửa đồng hồ trước đây quản lý đứng một bên chỉ đạo nhân viên câu chặt mày lại thấy cô đi vào, quản lý ra hiệu cho cô vào phòng làm việc nói chuyện. Nhất Dao cúi đầu đi theo ông ta. Quản lý đóng cửa lại, lớn tiếng quát, "Có phải người bắt đầu vụ ẩu đả là bạn của cô không?" Nhất Dao mím môi, lạnh nhạt gật đầu. "Giỏi lắm, phí mất bao nhiêu chai rượu đồ đạc dối tung hết lên, người bị thương còn phải vào viện khâu 7 mũi trên trán." Cô biết người bị thương kia là ai không? Là con trai của giám đốc công an sở đấy Cô và bạn cô chọc ai không chọc Sao lại chọc phải cậu ta Mà lại còn ở trong quán ba nữa Trương cơn giận như sấm chớp đùng đùng của quản lý Rộng nhất dao nhỏ hẳn đi Tiền thuốc men của cậu ta tôi sẽ chi trả Và cả tổn thất của quán nữa Khỏi cần Tôi chỉ mong cô làm sao Biến cho khuất mắt tôi Đừng có quay trở lại thêm một lần nào nữa Tiền lương cả tháng này cắt hết Tôi xin lỗi Nhất giao cúi đầu nói Màu biến Cô không dám nán lại nữa Mở cửa đi ra ngoài Nhất giao thu dọn hết đồ đạc trong tủ nhân viên Kiểm tra một lượt xem đã lấy hết đồ cá nhân chưa Rồi mới xách túi ra về Để tránh gặp lại giản quân Nhất giao chọn đi lối phòng ra cửa Nhân viên hay dùng để đổ rác Đêm nay quả là đêm xui xẻo Nhất giao hít một ngụm gió lạnh Cô ngửa mặt lên trời Cô nuốt lại cảm xúc đang trào dâng. Cô kéo túi, rào bước dưới đêm đông ngập tràn ánh đèn và tuyết bay. Lúc A Miễn vừa ăn xong bữa khuya, chuông nhà cô ấy trượt kêu lên. A Miễn lê dép quèn quệt ra mở cửa. Cửa mở ra, một túi đầy bia được dí vào mặt A Miễn. Theo sau là khuôn mặt đỏ bừng của nhất dao Bạn yêu, mau nhậu nào! Ai miễn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nhất giao đã vào nhà, quen thuộc mở tủ lấy dép đi trong nhà. Sào hôm nay lại có chuyện tốt như vậy. Ai miễn cầm lấy túi, cang chai bia bên trong va chạm vào nhau. Có phải cậu có chuyện gì không đấy? Buồn chán nên qua nhà cậu chơi thôi. Nhất giao cởi áo khoác, cầm đồ đi vào nhà. Tuyệt vời! Ai miễn sung sướng kêu chạy nhăng đi lấy cốc và đồ nhắm. Hai người uống bia đến tận 2 giờ sáng, suốt cả quá trình tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Nhất Dao không kể cho cô ấy nghe chuyện gặp sản quân ở quán bar và việc mình bị đuổi việc, trong đầu tự động coi nó là chuỗi sự việc xui, không đáng nói xảy ra trong một chốc. A Miễn nằm vật ra sàn, say đến nỗi không mở nổi mắt. Nhất Dao nằm xuống cạnh cô ấy, men say trong người cô nồng nàn. Cô nấc một tiếng, mê man cầm điện thoại lên xem bảng tin. Bảy giờ trước, Phùng Tiêu có đăng một tấm ảnh chụp bàn đồ ăn thịnh soạn, còn ghi tiêu đề. Có một người chăm sóc, thật là tốt. Cô nhèo mắt, để ý trong góc ảnh có một chai rượu quen mắt. Là chai rượu dụ dân đã mua ở siêu thị. Cô chợt cười, nhấn vào thích bài đăng của Phùng Tiêu. Giao giao, mình lạnh. A Miễn tru môi nói, mồm toàn vị cồn. Nhất giao để điện thoại lên bàn, đầu tróng váng ôm lấy A Miễn. Mình ôm cậu. Ngủ đi nào Sáu giờ sáng Chuông điện thoại của Nhất Giao kêu in ỏi Cô bừng tỉnh Đau đau như búa bổ Nhất Giao nhíu mày Hai bên thái xương căng chặt A miễn lật người Bực bội gào Ổn ào quá Nhất Giao lắc đầu Bên say trong người cô tan đi một ít Trời bên ngoài vẫn sầm tối rèm cửa khẽ lắc lư trong gió Nhất Giao với tay lên bàn sờ soạng một lúc mới tìm thấy điện thoại Chuông vẫn đang kêu Luồng ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt, cô theo phản xạ nhêu mắt lại. Mất một lúc mới thích nghi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Là Vân Ôn. Cô nhận máy. Alo? Giao, cô đang ở đâu thế? Bọn tôi ở dưới nhà cô rồi. Ở cửa nhà tôi. Nhất Giao trượt bừng tĩnh. Hôm nay, cô có buổi chụp hình. Nhất Giao ngồi bật dậy, bội vàng nói vào trong điện thoại. Tôi đang ở bên ngoài, chờ chút về ngay. Vân ôn đồng ý. Được, vậy bọn tôi qua đón phùng tiêu trước nhé. Được, được. Nhất giáo cúp máy, hớt hài thu dọn đồ. Cô vô vô A Miễn đang chìm trong giấc nồng. Mình phải đi chụp hình, đi trước nhé. A Miễn không trả lời, đầu cũng không động. Cô lấy tấm chăn trên sofa đắp lên người A Miễn, rồi nhanh chóng đi ra cửa, sỏ giày, rồi mở cửa rời đi. Nhất dao vội vã về nhà, cũng may là vân ôn vẫn chưa từ nhà phùng tiêu về. Cô chạy nhanh lên nhà thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống. Xe bảo mẫu đã đậu ở trước cửa. Nhất dao cầm đồ, mở cửa, trèo lên xe. Phùng tiêu ngáp một cái, nhìn cô khịt mũi. Cậu xịt nước hoa đấy ạ? Thơm không? Để xua tan đi mùi cồn trên người, cô đã cẩn thận xịt nước hoa. Ngọt chết đi được. Cô cười, ngồi xuống bên cạnh cậu ta Phùng tiêu gại đầu, hai mắt vẫn còn mê ngủ Hiển nhiên là bị Vân Ôn kéo dậy, rồi lôi ra khỏi nhà, đến cả đầu tóc cũng chưa chải Hôm qua cậu ngủ muộn lắm à? Vân Ôn ngồi trên cái phụ lái, quay đầu xuống hỏi Phùng tiêu Phùng tiêu tranh thủ trên đường đi, nên lôi cái bịt mắt trong túi áo ra đeo lên, đầu dựa vào sau, môi mấp máy Tiểu Mỹ muốn tôi chơi game cùng cô ấy Kết quả ba giờ sáng mới được ngủ Vân ôn bật cười. Tiểu Mỹ nhà cậu số hưởng kê. Cô ấy như quỷ vậy. Phùng tiêu lầm bầm. Cả đám trong xe không nhịn được cười. Vân ôn liếc nhất dao đằng sau, thấy quầng thâm trên mắt cô cũng chẳng kém gì phùng tiêu, liền lên tiếng trêu chọc. Tại sao, cứ đến buổi chụp của tôi là hai người lại thức đêm thế? Nếu lên ảnh mà không đẹp là tôi không trả tiền cho hai người đâu đấy. Chị ôn, xin hãy nhân tử nhấc dao chắc tay lại, chân thành nói. Vân ôn cười thành tiếng. Cũng mày là mặt hai người đẹp lại vừa mắt tôi, bằng không tôi sẽ không níu giữ hai người lại đâu. Xem ra bọn tôi quá may mắn rồi. Phùng tiêu nhét mép. Nếu mệt quá, thì tranh thủ ngủ đi. Hôm nay chúng ta đi ngoại thành chụp ảnh, phải hai tiếng nữa mới đến nơi. Tài xế tốt bụng nói. Vân ôn gật đầu nhắc. Ừ. Ngủ một lúc đi, đến nơi tôi gọi hai người dậy. Phùng tiêu quay sang Nhất Giao, trên mặt vẫn còn đeo bịt mắt mà lại nhê răng cười dạo hoạt. Mỹ nữ, muốn ngủ thì cứ dựa vào người anh đây, anh đây thương em. Buồn nôn, Nhất Giao ấn đầu cậu ta. Thân thể chân quý này, tôi sẽ cho cậu mượn một lát. Giữ lấy đi mà dùng. Nhất Giao kéo cao áo khoác lên, không nhân từ mà đáp. Cô không có bịt mắt giống phùng tiêu nên chỉ đội mũ lên, kéo thấp thành xuống rồi tựa ra đằng sau ngủ. Xe lăn bánh đều đều, vì đi sớm nên giao thông khá thông thoáng. Đến địa điểm chụp còn sớm hơn 15 phút so với dự kiến. Vân ồn gọi phùng tiêu vào nhất dao dậy, sau đó nói sơ qua cho hai người về phong cách chụp lần này. Bộ sưu tập mới chủ yếu là muốn tạo cho người sử dụng cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được nét thời thượng. Thế nên bộ ảnh này tôi muốn hai người ra vẻ gần gũi một chút Không cần ra vẻ quá sang trọng Mà chỉ cần bình dị thôi Trước tiên chúng ta đi chụp ngoại cảnh trước Sẽ cho hai người chụp ở cánh đồng Rồi đi tới cối xây gió Sau đó đến nhà gỗ và vườn cây Trước mắt chỉ cần thế thôi Nếu xong sớm thì càng tốt Có yêu cầu gì nữa không? Phùng tiêu và nhất giáo lắc đầu Thế là ổn rồi Ừ, vậy đi trang điểm trước Rồi thay quần áo Hai người bước xuống xe, vì không có phòng riêng nên bọn họ trang điểm luôn ở ngoài trời. Sáng sớm nay tuyết đã ngừng rơi, để lại một thảm cỏ ngập trong tuyết trắng. Nhất dao ngồi trên ghế gấp, thợ trang điểm chuyên tâm vẽ lên mặt cô. Ngồi bên cạnh là phùng tiêu đang chờ tới lượt mình. Cậu ta gác một chân lên chân kia, chống má lướt điện thoại. Trên đầu là một cái kẹp tóc màu hồng. Ở đằng xa, Vân Ôn và đội chụp ảnh đang sắp xếp thiết bị. Nhất rào trang điểm xong thì được dẫn đi làm tóc. Họ làm cho cô mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi, xinh đẹp mà lại nữ tính. Vân Ôn kéo dàn trang phục đến, cầm bộ áo len và quần dài đưa cho cô. Bộ này trước nhé. Nhất rào nhận lấy đồ, đi vào trong xe thay quần áo. Chuẩn bị tất cả mất gần một tiếng, mọi người không chờ đợi mà bắt tay vào việc luôn. Phùng tiêu và Nhất dao đứng giữa cánh đồng tuyết trắng, cậu ta nắm tay cô, tươi cười dẫn cô đi. Nhất dao cũng cười thật đẹp, còn níu lấy cánh tay Phùng Tiêu Hai người nói chuyện gì đó đi, ảnh vẫn hơi thiếu cảm giác chân thật Thợ chụp ảnh lớn tiếng Phùng Tiêu quay đầu Em yêu, tối nay em muốn ăn gì? Cô bật cười Cậu có thể bớt buồn nôn không? Vì công việc, tôi không thể không hy sinh được Phùng Tiêu vén sợi tóc vướng trên mặt cô, kẹp ra đằng sau tay Cao cả quá Tiểu Mỹ mà nhìn thấy cái này, kiểu gì cũng xé tôi ra làm đôi cho mà xem. Phùng kêu cúi đầu, kề sát mặt cô, ánh mắt dịu dàng. Nhất dao nhắm mắt lại, hai gò má phớt hồng. Tôi cũng đang lo sợ cho tính mạng của mình nữa. Cậu nên thế đi. cô ấy mà tức giận thì ông nội tôi cũng không thể bảo vệ cậu được đâu. Ở phía trước, nhấp ảnh ra chụp tanh tách liên hồi, miệng có liên tục khen ngợi. Ánh mắt tốt lắm. Cứ thế đi. Đúng rồi. Hôm qua, cậu ở nhà A Miễn uống rượu à? Phùng Tiêu hỏi Bia thôi Hai người vẫn say Nhất dao tò mò Mà sao cậu biết? A Miễn đang ảnh lên dòng thời gian, lúc đó tôi thấy cậu đang nằm trên sàn nhà Trời ơi, mất mặt quá Dù cô biết khi say thì người ta làm trời làm đất gì cũng không biết Nhưng ít nhất cô còn muốn giữ một tí hình tượng cho bản thân A Miễn đang ảnh lên thì quá độc ác rồi Nhất rào chợt nhớ tới lần trước, khi phùng tiêu say, cô và A Miễn cũng dùng phương thức này để hủy hoại hình tượng của cậu ta. Vậy lần này, gọi là gieo gió gặt bão sao? Quả nhiên, làm việc gì cũng sẽ có hậu quả của nó. Nhất rào tự hỏi, không biết hôm qua mình còn làm việc gì đáng xấu hổ, bị A Miễn chụp lại nữa không? Hôm qua giản quân có đến tìm cậu không? Phùng tiêu ôm cô lên, nhất rào vòng tay qua cổ cậu ta, cúi đầu nhìn xuống. Có chuyện gì à? Đêm qua đột nhiên Lâm Quyên gọi điện cho tôi. Đầu tiên là hỏi tôi có đi cùng cậu không, sau đó lại hỏi có thấy giản quân không? Phùng tiêu chẳng chậm, chậm. Ba người đúng thật là, khiến người khác phải lo sợ. Nhất giao, chắc chắn chín phần là đêm qua giản quân trốn Lâm Quyên để chạy đến quán ba tìm cô rồi. Bảo sao cô thấy lạ, vì tiểu thư họ Lâm kia lại để cho giản quân tự do bay nhảy. Mỗi khi hai người đó đi cạnh nhau là mùi thuốc súng lại bay đầy trời. Đến bây giờ cô chưa thể quên được bộ dạng đắc ý mà Lâm Quyên nhìn cô mỗi lần cô ta đi với giản quân. Không biết thần kinh của hai người họ có bị làm sao không nữa. Nhất dao đung đưa hai chân trên không trung, mặt cười không đổi thay. Đêm qua tôi đi làm rồi qua chỗ A Miễn chơi. Cô tiểu thư họ Lâm kia chắc đổ lên đầu tôi một xô oan rồi. Muốn anh lấy lại sự trong sạch cho em yêu không? Phùng tiêu thả cô xuống, đào hoa nói. Nhất rào Đan, Không cần. Cậu chắc chắn. Đương nhiên. Bây giờ, có giải thích cũng chẳng làm được gì. Lâm Quyên ghét cô, cô không ưa cô ta, cũng chẳng thích giản quân cứ hơi tí lại chạy đến chỗ mình, thà để im lặng cho mọi việc tự trôi qua. Miễn là, bọn họ không tới làm phiền cô là được rồi. Không đụng vào nhau, áp sẽ được thanh bình. Hốn chi, cuộc đời cô có quá nhiều thứ cần phải lo tới, không rảnh mà bận tâm đến họ. Thế nên, tốt nhất tránh mặt nhau được lúc nào thì hay lúc ấy. Chụp ở cánh đồng xong, mọi người chuyển địa điểm tới cố xây gió gần đấy. Gió lớn thổi phù phù, cối xây gió đứng lặng yên không động đậy, cứ như thể đã quên đi mọi thứ mà ngủ say giữa cuộc đời. Nhất dao và phùng tiêu theo quần áo, nắm tay nhau, mặt kỳ mặt. Thế mà anh đây phát hiện, chồng cậu cũng khá xinh Phùng tiêu nhìn cô thật gần, nhe răng trêu đùa Tôi vốn xinh đẹp, chỉ là trước kia mất cậu mù thôi Buồn nôn Chúng ta là bạn thân mà lại Cô nháy mắt Chụp ở cối xe gió xong, thì đã đến trưa, vẫn ôn bảo mọi người nghỉ tay, rồi gọi cơm hộp đến Nhất rào nhận lấy cơm hộp, cô và Phùng tiêu trốn vào trong xe ăn để tránh gió mùi thịt hầm thơm phức bốc lên. cả hai người từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nhìn thấy đồ ăn mà nhẹ cả bụng. cảm ơn ông trời vì đã cho con thức ăn. Phùng Tiêu cầm đũa lên vui vào ăn ngấu nghiến. Nhất Giao vừa ăn vừa lướt điện thoại. Cô vào tường nhà của A Miễn phát hiện tấm ảnh mà Phùng Tiêu nói trước đó đã bị cô ấy xóa đi rồi. Nhất Giao âm thầm thở nhẹ một hơi. Cô gắp miếng thịt lên ăn. hôm nay chỉ có một vài bài đăng mới. Nhất giao lướt xuống, chưa thấy tài khoản của dụ dân hiện lên. Cô dừng lại. Một giờ trước, anh đăng một tấm ảnh chụp mặt phố sau trận tuyết. Trên mặt tuyết, có ba chiếc lá khô tạo thành hình mặt cười. Chỉ có ảnh, một dòng trạng thái cũng không có. Cô thích bài cho anh, sau đó lại lướt tiếp. Năm phút sau, cô nhận được tin nhắn của ngân hàng, báo đã trừ nợ tháng trong thẻ của cô. Nhất Dao trượt nhớ, hôm nay là ngày trả nợ định kỳ. Cô nhìn số dư còn lại trong thẻ, lầm nhầm lại, vẫn còn ba tháng nữa mới trả hết nợ. Nhất dao thở dài, tắt điện thoại đi, rồi nhanh chóng ăn cho hết suất cơm. Hoàn thành việc chụp ảnh đã là bốn giờ chiều, hai chân cô đều mọi nhừ. Nhất dao tìm một cái ghế ngồi xuống, xoa xoa bắp chân cho đỡ nhất. Vân ôn thu dọn đồ đạc cầm chai nước đưa cho cô. Nhất dao nhận lấy. Vất vả rồi, tối chị gửi tiền nhé. Cô gật đầu. Chị Vân Ôn Hả? Cửa hàng của chị còn tuyển người không? Cô hỏi Vân Ôn ngạc nhiên, sau đó cười Sao thế? Em đang thất nghiệp Ồ, Vân Ôn gật cù, khuôn mặt tràn đầy ý cười Được thôi, dù sao em rất xinh Thuê về làm bộ mặt của cửa hàng cũng ổn Nếu mai rảnh thì đến thử việc luôn Tiền lương bàn bạc sau Nhất giao cười, cúi đầu cảm ơn chờ có lương rồi em sẽ đái chị đi ăn. khỏi cần em và Phùng Tiêu đi theo chị lâu như thế, cứ coi nhau là người nhà cả, không cần khách sáo. chị là tốt nhất. Nhất Gia vui mừng ôm cô ấy. ngại quá ngại quá. Nhất Gia thay quần áo đi ra ngoài thấy Phùng Tiêu đang đứng bên vệ đường, cô đi tới tay đút túi áo. cậu gọi xe à? Phùng Tiêu ngẩng đầu từ điện thoại lên. không. Dụ dân tới đón tôi Đẩy mắt nhất dao thoáng tia cười Thế cho tôi đi nhờ nhé Được Hai giây sau, Phùng tiêu hoàn hồn lại Vội nhìn nhất dao đầy đề phòng Tôi đi cùng Là sao hả? Vì sao cậu nghe dụ dân tới đón mà cười tươi thế? Cậu ta bắt đầu khoác lên mình bộ dạng của người mẹ bảo vệ con Bây giờ cậu không có thứ gì để uy hiếp tôi đâu Màu nói, cậu muốn làm gì dụ dân hả? Cậu có biết anh ấy... Là hy vọng, là tương lai của nước nhà. Cậu nói lắm quá đấy. Cô đảo mắt, nhạy theo giọng của phùng tiêu. Cậu ta hùng hổ trợn mắt. Nếu biết vậy, thì cậu muốn tiếp cận anh ấy vì cái gì? Cô nhún vai. Chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Cậu làm như tôi sắp ăn thịt bạn cùng nhà của cậu vậy. Mục đích riêng, ừ thì cũng hơi có thật. Nhưng dù sao cũng không đến nỗi nghiêm trọng mà Phùng Tiêu phải sợ sệt, Chỉ là con người tiếp xúc với con người thôi mà Phùng Tiêu chống nạnh Cậu đúng là có ý đấy, tôi nhìn thấy trong mắt cậu Mắt cô đâu có trông thèm khát như vậy chứ Cãi nhau on tỏi, với Phùng Tiêu một hồi Chiếc xe BMW màu bạc từ xa tiến lại rồi dừng trước mặt họ Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt sáng sủa của dụ dân lộ ra ngoài Anh cất tiếng, giọng vẫn trầm thấp và có chút lạnh nhạt như vậy Lên đi Phùng tiêu vì nhiệm vụ bảo vệ tốt cho dụ dân mà nhanh chân chiếm ghế phụ lái Hất hàm nhìn nhất dao vòng qua đằng sau ngồi Cô lẻ lưỡi chiêu cậu ta, phùng tiêu là mặt quỷ đáp trả cô Dụ dân nhìn hai người, mặt điềm tĩnh, không quan tâm tới hành động trẻ con của hai người họ Chào Cô ngồi vào xe, hai mắt cong lên nói với anh Chào Anh đáp lại, ngữ khí nhẹ nhàng Chào cái khỉ Phùng tiêu lườm nguyết cô Cô nói mặc kệ cậu ta, tôi nghĩ cậu ta hít hơi nhiều gió rồi Ừ Anh không bày tỏ phản đối, bắt đầu đánh tay lái Dụ dân lái xe về đến ngoại thành Vì Phùng tiêu còn có buổi chụp nữa ở công ty Nên anh lái xe thả cậu ta ở cửa công ty Phùng tiêu thầm cảnh cáo cô Với ánh mắt viên đạn Rồi mở cửa xuống xe Phùng tiêu đi rồi, Nhất Giao chuồn lên ghế phụ lái ngồi. Lúc cô mở cửa, gió bên ngoài ùa vào, khiến mùi hương trên người cô bay qua chóp mũi anh. Là hương đào, hơi ngọt. Nhất Giao đóng cửa lại, khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt đen tuyền nhìn anh. Cô thỏ tay vào túi áo, lấy ra ba chiếc lá khô, phê ra trước mặt anh. Cho anh. Anh nhìn ba chiếc lá đó, thấy nó hơi giống bức hình anh chụp sáng nay. Đây là lá còn sót lại trên cành, tôi thuyết phục mãi, phùng tiêu mới trèo lên cây lấy đấy. Anh nhận lấy, lúc đưa tay ra, bàn tay cô sượt qua ngón tay anh, xúc cảm rất mềm mại. Anh gói nó vào một tờ giấy, rồi rất cẩn thận, để vào trong học tủ. Cảm ơn cô. Không có gì. Hôm qua, anh ăn ngon chứ? Dụ Dần thật thà gật đầu, gọng kính trơn xuống sống mũi, anh đẩy nó lên. Ừ chỉ là rượu hơi mạnh. Không say đó chứ?" "Không." Anh lắc đầu. "Hôm nay anh lại làm việc ở nhà "Hôm nay được nghỉ." "Ồ, đi nhé." Anh hỏi, cô gật đầu. Dụ Dân khởi động xe, lái xe đi. Hai người về đến cửa nhà nhất Giao thì bị chắn đường bởi hàng loạt hàng rào. Cô hiếu kỳ ngẩng đầu lên, thấy đâu cũng là người với người. Dụ Dân không tiến Cũng không lùi được Đây là đường một chiều Nên nếu không thể tiến lên để đi vòng đường khác Thì sẽ không thể nào quay trở lại được chung cư Có chuyện gì không biết Tay cô lần xuống khóa của đai an toàn Định xuống xem có chuyện gì bên ngoài Cô vừa động Một bàn tay ấm nóng đè lên tay cô Lúc cô chưa kịp nhận ra Thì anh đã rút tay về Đừng xuống Dụ dân nói Nghiêng đầu nhìn qua cửa kính Anh nghiêng đầu qua phải, mùi hương trên cơ thể thoảng qua mũi cô Vẫn là hương chanh mát như lần đầu cô gặp, thơm nhẹ mà sảng khoái Bằng góc này, vết bớt trái tim ở đuôi mắt kia một lần nữa hiện ra trong mắt cô, lấp ló dưới rộng kính vàng sạch bóng Môi cô vô thức cong lên Chờ đây nhé Anh tháo đai an toàn lếp cô một cái rồi mở cửa xuống xe Nhất Dao nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần tiến về phía đám đông rồi hòa vào bọn họ. Vì anh cao, đứng giữa đám người đó thì càng nổi bật hơn, chỉ cần chớp mắt một cái là đã nhận ra. Cô nghĩ, nếu ném anh ra giữa biển người sẽ chẳng quá khó để tìm thấy. Một khi đã đặc biệt đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng, ít nhất là như vậy. Sụ Dần nhìn một lúc thì quay trở lại xe, trên áo khoác anh vương mùi gió. Ngoài đó có vụ tai nạn, tạm thời chưa thông được đường Vậy anh có muốn lên nhà ngồi một lát không? Dù sao ngồi trong xe sẽ rất ngột ngạt và chán Cô nghĩ nếu phùng tiêu mà ở đây là sẽ gào lên nói cô muốn ăn thịt dụ dân Và kể rằng nhà cô là động sói Thao rằng nhốt anh trong xe còn hơn để anh bước vào nhà cô nửa bước Nhưng thật may, cậu ta không ở đây Đó là một loại phúc lợi bất ngờ, nhất giao không thể phủ nhận Ừ, anh đồng ý, sắc mặt lãnh đạo Đi thôi Dụ dần đỗ tạm xe vào bên lề đường Rồi khóa lại Theo chân nhất giao Đi vào khu tập thể mà anh đã đi qua vài lần Nhưng chưa bao giờ lên Khu tập thể cũ Ngập tràn hơi thở của năm tháng Góc tường ẩm ướt bám đầy rêu xanh Còn cả những chỗ bị vỡ tường lộ lộ ra gạch Và vỡ ở bên trong Bước lên cầu thang cũ và bụi bặm, Ánh đèn treo trên cao thì là một chiếc bóng tròn nối thêm dây điện, yếu ớt đến nỗi không thể nhìn thấy bóng mình trên mặt tường. Cũng may bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn, không biết khi về đêm thì sẽ thế nào nữa. Nhất Dao bước đi trước, anh nghe tiếng bước chân cô chậm rãi đi theo sau. Nhà cô ở tầng 3, bên nhà đối diện phát ra tiếng nhạc ồn ào. Nhất Dao mở túi tra chìa khóa vào ổ. Sắc mặt nguyên như cũ, dường như cô đã quá quen với cuộc sống ở đây. Cửa mở ra, con mèo đen ngay lập tức chạy đến cuốn lấy chân cô. Trượt để ý thấy, đằng sau có một người nữa, Bông tuyên giật mình lùi lại, đôi mắt như thỏi vàng mở to nhìn anh. Đuôi nó hạ xuống, cả người đứng bất động. Bóng tuyết, vào đây! Nghe tiếng cô gọi, con mèo không quay đầu mà vẫn đứng ở cửa nhìn anh, thận trọng và dè chừng. Sự dân bước vào nhà, bông tuyết lùi lại, vài sợi lông trên người dựng lên. Uống trà nhé. Ừ. Nhất Dào mang ấm nước sôi vào bếp, rồi mở tủ lấy trà. Nhà cô khá rộng rãi thoáng mát, đồ đạp cực kỳ đơn giản và ngăn nắp, không hề có mấy thứ nữ tính như phòng ốc của các cô gái trẻ. Ở phòng khác có bệ cửa sổ lớn và một tủ sách bên cạnh, tủ rất lớn và nhiều sách. Ngồi đi. Nhất dao cười, dẫn anh đến sofa. Dụ dần ngồi xuống, chân khép, lưng thẳng, dáng ngồi cực kỳ đúng tiêu chuẩn. Bông tuyết luẩn quẩn dưới chân anh, đưa mũi thăm dò khắp nơi. Nước sôi, nhất dao rót ra ấm, đợi trà ngấm thì chia thành hai cốc rồi mang tới bàn. Cảm ơn. Không có gì. Cô ngồi xuống. Cô chơi dương cầm à? Anh nhìn tới chiếc dương cầm ở bên góc nhà. Ừ. Hồi nhỏ tôi có học qua, nhưng lớn lên thì không bỏ Từ bây giờ, nó vẫn nằm ở chỗ đó Cô lại nhìn anh Anh biết chơi không? Sự dần gật đầu Nhất dao cười Có thể đánh cho tôi nghe một bài không? Ừ Sự dần đi tới góc nhà, nhất dao kê một cái ghế cho anh Còn mình thì đứng bên cạnh Tôi không dùng thường xuyên, nhưng vẫn lau dọn nó nên sạch lắm Anh gật đầu, ngón tay dài xòe đặt lên bàn phím để thử âm. Tiếng đàn vọng ra, bông tuyết giật nảy mình, trốn tọt vào gầm sofa Cô muốn nghe bài gì? Anh ngẩn đầu, mắt tên qua lớp kính, Vương một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Cứ đánh bừa một bài thôi. Dụ dân gật đầu, nghĩ một lúc, rồi tay bắt đầu hoạt động trên phím đàn. Đốt xương trên tay anh rõ ràng, rất gọn và thẳng tắt. Bắp thịt của tay cũng đều, đường gân nổi lên hấp dẫn. Hàng mi dài hạ xuống, kẽ rung động theo nhịp chuyển của tay Bản nhạc rất êm dịu, không quá nhanh, cũng không quá chậm, đủ để người nghe cảm thấy thư giãn và thoải mái sự dân đánh nốt cuối cùng, bàn tay anh rời khỏi các phím đàn, ngẩn đầu nhìn cô Đồng tử của anh như hồ nước ngày thu tĩnh lặng, một gợn sóng nhỏ cũng không có Bài này hay quá, tôi chưa được nghe bao giờ Nhất sao tán dương Cô là người đầu tiên được nghe nhất giảo mở to mắt trong sững sốt, hóa ra bài nhạc do anh làm à, giỏi thật. Có lẽ vì ánh mắt cô quá đối xung bái khiến anh thấy căng thẳng, Dụ dần đánh mắt đi chỗ khác, ừ một tiếng, chữ ừ mắc kẹt trong cổ họng. Dù lời khen nghe đã rất nhiều lần, nhưng gặp một người nhìn anh chân thành như vậy, làm Dụ Dân thấy lòng mình như bị một sợi lông vũ quẹt qua, dạo rực ngứa ngáy. Lông mi chề khuất đôi mắt anh, không thể thấy rõ sự lay động của nó. "Cảm ơn cô." Dụ Dần nói, cổ họng khô khan. Anh rời khỏi ghế, quay trở lại sofa, cầm cốc trà lên uống. Nhất Dao đẩy nắp dương cầm lại, nhấc chân về chỗ. "Tôi không biết anh còn tài năng gì nữa, nhưng thế thôi đã đủ tuyệt rồi." Cô nâng cốc trà. Dụ Dần không đáp, hai vành tay đỏ bừng. Bồng tuyên mõm từ đầu nhảy lên người dụ dân, meo một tiếng Vốt của nó bám chặt vào áo anh Anh bị bất ngờ không phản ứng kịp Nên cốc trà nghiêng sang một bên, đổ hết ra tay áo và nhỏ giọt xuống sàn nhà Bồng tuyên dọa anh xong, thì cong đuôi chạy đi Nhất rào hốt hoảng Anh không sao chứ? Không sao Nước trà nóng đấy, anh vào phòng vệ sinh rụi nước đi Cô kéo tay áo anh, dẫn anh vào phòng vệ sinh Cô mở nước cho anh, bỏ lại một câu, tôi đi tìm khăn, rồi chạy đi. Nước trà ngấm vào tay áo anh, hơi nóng áp lên da thịt. Dụ dần cởi đồng hồ để lên kệ, sau đó để tay mình vào dòng nước. Đang ngâm nước, nhất dao lại chạy tới, đưa một cái khăn sạch cho anh. Dụ dần tắt vòi nước, nhận lấy khăn của cô rồi lau khô tay. Cũng may là có áo, nên cũng không quá nguy hiểm, chỉ là phần da bị nước trà đổ lên đã đỏ ửng. Sẽ không nghiêm trọng chứ Cô cầm tay anh lật qua lật lại Ngón tay cô chạm vào tay anh Vẫn là cảm giác mềm mịn Khi cô đưa lá cây cho anh Đáy mắt anh Phàng phất luồng ánh sáng mơ hồ Không sao Cùng lắm chỉ bị phồng nước nhẹ thôi có cần bôi thuốc sát khuẩn không Anh thu tay về Lắc đầu Ngầm nước là đủ rồi Để kệ nó Nhất rào hối lỗi nhìn anh Giọng cô nhỏ hẳn đi Xin lỗi nhé Tôi không nghĩ bông tuyết lại kích động như vậy Đó là điều bình thường thôi, đừng lo Xong dường như sợ cô sẽ cảm thấy dây dứt Anh nói thêm an ủi Khi nấu ăn cũng rất dễ bị bỏng Không cần lo lắng quá đâu ờ, cái áo của anh tôi trả tiền giặt là nhé Dù sao tay áo cũng ngấm hết nước trà rồi Môi anh mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ hẳn Chỉ là cái áo thôi, cho vào máy giặt qua là sạch À. anh nhìn khung cảnh bên ngoài bắt đầu tối, anh nói, có lẽ bây giờ thông đường rồi, tôi phải về thôi. Cô ngẩng đầu, tôi tiện anh. Ừ. Sau sự kiện bị đổ nước trà đó, nhất giao cấm túc bóng tuyết, không được nghịch ngợm. Lúc tối, cô nhắn tin hỏi anh vết thương thế nào, dụ dân nhắn lại, không có gì. Để cô khỏi lo, anh còn chụp lại tay mình gửi cô. Vết đỏ đã mất, tay anh trắng trẻo như cũ. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn một lúc, rồi tiện tay, lưu ảnh tay anh vào máy. Vì cả ngày chụp ảnh quá mệt, nên cô lăn ra ngủ một giấc. Cuối cùng, lúc mở mắt thì trời đã sáng. Nhất dao nhìn đồng hồ mới bảy rưỡi, cô vặn người một lúc, rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm. Cô treo quần áo lên mắt, sau đó quay ra bồn rửa tay đánh răng. Lúc đó, cô thấy trên kệ để đồ của mình có xuất hiện một chiếc đồng hồ nam, hẳn là đồ mà dụ dân để quên hôm qua. Cô cầm đồng hồ lên, chất liệu khá nặng, nhìn không giống kiểu sáng thông thường của các hãng đồng hồ, nên cô nghĩ đó là đồ thủ công. Mặt kim loại phía sau lành lạnh nhất dao lật nó lên, thấy trên nắp đồng hồ có khắc một dòng chữ. To my beloved Andrew Andrew ư? Đó là tên tiếng Anh của dụ dân ư. Cô mang đồng hồ ra bên ngoài, sau đó lấy điện thoại, nhắn tin cho anh. Anh để quên đồng hồ ở chỗ tôi, tôi mang qua cho anh nhé. Tin nhắn gửi đi, cô không thấy anh trả lời, nên nghĩ chắc giờ này anh chưa dậy hoặc đang có việc. Nhất giao để điện thoại lên bàn, quay trở lại phòng tắm. Gần cuối tháng 12, đường phố sực sữa ánh đèn lung linh đón Giáng sinh. Nhất Dao hoàn thành việc kiểm kê hàng hóa, thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Cô đi ra bên ngoài, nhìn đường phố tấp nập người và người. Ai cũng treo trên mặt nụ cười vui vẻ. Đứng ở trong cửa hàng của Vân Ôn có thể phóng mắt ra quảng trường lớn. Chỗ đó đặt một cây thông khổng lồ treo đèn xanh đỏ sáng rực cả một vùng trời. Bên dưới là tượng tuần lộc. Ở đây rất nhiều người đang đứng chụp ảnh. Khách trong cửa hàng vơi bớt đi, nhân viên ra quầy sau nghỉ ngơi. Vân ôn pha trà nóng mời mọi người, nhất Giao nhận lấy, ôm cốc trà sưởi ấm lòng bàn tay. Bình đến nay cô đã làm việc ở cửa hàng quần áo của Vân ôn gần hai tháng. Công việc chính chỉ có kiểm hàng và tiếp đãi khách. Tiền lương nhiều hơn chơi nhạc ở quán ba một chút. Hơn nữa, tính tình của Vân ôn rất tốt, cô cũng khá thích làm ở đây. Tiểu liên, cô bé thu ngân nhỏ hơn nhất dao một tuổi, nhìn cảnh tượng tấp nập bên ngoài đường, thở dài ghen tị. Em muốn đi chơi Giáng sinh quá Cuối tuần này được nghỉ đó Em tha hồ mà đi chơi đi Ôn Vân nói Tay cầm bút ghi sổ sách Vì đón ngày lễ Mà Vân Ôn quyết định cho đóng cửa hàng vào đêm Chủ Nhật Đồng thời cũng là đêm 24 Đêm Giáng sinh Em không có người rủ đi Cô bé chề môi nhìn nhất rào Chị Dao, Cuối tuần chị có hẹn đi chơi không Có Cô gật đầu Rất mèo đi dạo rồi về có hẹn với cái giường. Tiểu Liên hô lên, hóa ra cũng có người giống em. Cô cười, môi đỏ cong lên. "Chị Vân Ôn, chị thì sao?" Một cô gái khác cũng làm trong cửa hàng hỏi. Vân Ôn chu môi, chớp chớp mắt. "Đi ăn nhà hàng với ông xã." Vân Ôn kết hôn vào đầu năm ngoái, lúc đó cô và Phùng tiêu đều được mời đi. Ông xã Vân Ôn làm trong ngành điện tử, tính cách hiền hòa, tốt bụng và cực kỳ yêu chiều cô ấy. Thì thoảng buổi trưa đang làm việc, chồng Vân Ôn đều mang thức ăn tự làm đến cho cô ấy. Có lúc còn gọi cơm mời toàn bộ nhân viên. Mọi người ở đây đều nói Vân Ôn có số hưởng, nhất giao cũng hâm mộ hai vợ chồng cô ấy. Kiếm được người, nguyện lòng quan tâm chăm sóc mình không phải là điều dễ dàng. Nhất là ở thời đại mà tiền và danh vị được đặt lên hàng đầu. Quà! Lãng mạn quá! Mọi người ồ lên. Đương nhiên, Vân Ôn đáp. Đến 9 giờ, Vân Ôn cho nhân viên ra về và đóng cửa hàng. Nhất dao cuốn khăn giày, kéo cao áo khoác, rồi đi bộ về nhà. Cô đi qua quảng trường, nhìn cây thông cao đến 6 mét đang phát sáng kia, rút điện thoại chụp lại một kiểu ảnh gió thổi tóc cô bay loạn xạ nhất giao dùng mình một cái quả nhiên cuối năm thời tiết lúc nào cũng khắc nghiệt cô hát hơi một cái co ro chạy vội đi cửa hàng quần áo và nhà nhất giao cách nhau một trạm xe buýt cô lên xe thì chỉ có lác đác một hai người nhất giao ngồi ghế cạnh cửa sổ đảo mắt nhìn đường phố trang hoàng cầu kỳ và ngập tràn sắc màu xe buýt lăn bánh từng cảnh vật từng khuôn mặt Cứ thế lướt đi, nhanh tới nỗi không kịp nhớ kỹ. Đợt tuyết cuối của mùa đông đã ngừng rơi vào đầu tuần trước, bây giờ mọi ngóc ngách chuyên phố đều sạch sẽ, đi lại thuận tiện hơn nhiều. Xe dừng tại bến trước cửa trung tâm thương mại, ngoài cửa đang có chỉnh giết ảo thuật, nhất giao ngó một lúc. Người biểu diễn cầm lấy một cái gậy, rơ ra trước mặt đám đông để họ kiểm tra kỹ là không có gì sau đó anh ta đưa ngón trỏ chỉ vào đầu gậy, gật gù lôi kéo sự chú ý của khán giả. Tiếng nhạc vang lên, anh ta xoay cây gậy. Trên đầu gậy lập tức xuất hiện một bông hoa hồng đỏ tươi. Mọi người xung quanh vỗ tay hò reo. Anh ta cúi đầu cảm ơn, rút bông hồng tặng cho cô bé đứng gần đó. Xe bít tiếp tục đi, loạt âm thanh ồn ào kia lặng dần, thay thế bằng những tiếng động thường ngày của cuộc sống. Nhất giao xuống chạm xe bít gần nhà. Cô đi tới đầu phố, mua một suất cơm nóng về. May quá, trong nồi vẫn còn cơm, hơi nhiều nên cháu cố ăn hết nhé. Bác bán hàng sới cơm bỏ vào hộp rồi cho thức ăn vào khay. Vâng ạ. Cô cọ cọ mặt vào khăn len, tránh đi cơn gió buốt Nhất giao là khách hàng cuối cùng trong quán cơm, thế nên bà chủ cho cô rất nhiều thức ăn. Cô trả tiền xong, cầm hộp cơm đi. Lúc qua sạp bán hoa quả, cô dừng lại hỏi Còn xoài không ạ? Còn còn, cô lấy mấy quả? Chủ sạp là một ông cụ già, làn gian nhân nheo sạp đen Bác còn bao nhiêu quả Bảy quả Vậy cháu lấy hết ạ? Được, được Ông cụ nhanh nhẹ lấy túi, bỏ xoài vào trong Cô yên tâm, xoài này ngon lắm, tôi tự tay chồng, đảm bảo không phun thuốc trừ sâu Nhất rào nhận xoài, cười bảo, vâng ạ, rồi đi tiếp. Về nhà, cô mở đèn lên, bông tuyết lon ton đi theo sau. Nhất dao đổ thức ăn ra bát cho bông tuyết. Sau đó, cũng ngồi mở cơm ra ăn. Cô cởi áo khoác vứt lên kế, cầm điện thoại lướt mạng. Nhất rào vừa ăn vừa xem tin tức, đúng lúc thấy bảng tin có ảnh phùng tiêu chụp ở tháp Eiffel, Cô dừng tay, nhìn tấm ảnh một lát. Giữa tháng trước, đột nhiên công ty của Phùng Tiêu chuyển hướng cậu ta làm người mẫu chuyên nghiệp, thế nên đã lên kế hoạch đầu tư cho Phùng Tiêu ra nước ngoài học, không biết khi nào mới trở về. Đêm trước khi cậu ta đi, bọn cô tụ tập uống rượu đến 3 giờ sáng. Phùng Tiêu có hỏi cô, sau này ra nước ngoài, cô có nhớ cậu ta không? Khi ấy, Nhất Giao trả lời, lúc nào rảnh thì sẽ nhớ. Bây giờ xem ảnh cậu ta, cô thấy mình cũng hơi nhớ con người lắm mồm đó thật. Dù sao, bọn họ cũng đã cùng nhau trưởng thành, gắn bó không biết bao nhiêu năm tên ngốc đấy Cô xúc một thìa cơm lên ăn, thích bài đăng Đúng lúc ấy, tin nhắn của A Miễn nhảy ra Về chưa? A Miễn đang ở Milan dự tuần lễ thời trang, hết tuần sau mới quay trở về Nhất rào tự hỏi, sao người bạn nào của cô cũng cao chạy xa bay ở ngoại quốc thế? Nhất rào đáp Đang ăn cơm A Miễn mất hai giây để gửi tin nhắn tiếp. Mai mẹ mình lên, cậu qua nhà đưa chìa khóa hộ mình nhé. Được. A Miễn nói cô ấy phải quay lại làm việc, nhất giao không làm phiền nữa, thoát khỏi khung trò chuyện. Tay cô trượt xuống danh sách bạn bè, xong chợt dừng lại ở cuộc trò chuyện với dụ dân. Cô bấm vào. Đoạn hội thoại giữa bọn họ dừng lại ở cuối tháng 10. Cô bảo anh để quên đồng hồ ở chỗ mình, rồi nói mình sẽ mang qua trả. Lúc đó, anh chưa trả lời cô. Tới tận tối hôm sau, anh mới nhắn lại. Dụ dân nói, tôi đang ở Mỹ. Khi nào về, sẽ nói với cô. Ngày đêm hôm đó, anh đã lên máy bay đi Mỹ. Đi vì chuyện gì, cô không hỏi. Cô nhắn cho anh một tin. Đi cẩn thận nhé. Anh trả lời, ừ. Đoạn nói chuyện dừng lại ở đó. Trên mạng xã hội, anh cũng không đăng bài gì. Cứ thế biệt tâm biệt tích. Bây giờ đã là cuối tháng 12, người vẫn chưa trở về, chiếc đồng hồ của anh vẫn nằm nguyên trong học tủ của cô, không hề bị động đến. Nhất giao không phủ nhận rằng cô có chút mong anh trở về, dù sao cuộc sống một mình đúng là nhàm chán và tệ nhặt. Nhất giao thở dài, thoát ra, mở bộ phim đang xem giờ tối qua lên xem nốt và ăn cơm. Nhất giao quần quật làm việc ở siêu thị Và cửa hàng quần áo suốt tuần Mệt nhọc đến nỗi Chỉ cần nằm xuống là sẽ ngủ quên ngay Lê Uẩn đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ ở trường Buổi sáng cô và cậu nhóc làm việc ở siêu thị Đến chiều thì nhất giao lại đổi ca Và chạy tới cửa hàng Vân Ôn Đi đi lại lại không ngừng Chú thẩm phát lương cho hai người họ Còn hào phóng đưa thêm hai phòng bao lì xì Mỗi phòng bao đều có hai trăm đồng Lê Uẩn mừng quính lên, hai mắt sang trưng như đèn giao thông Thẩm đại ca tốt quá Chú Thẩm cười hà hà, kêu ngạo vuốt cầm Cho mấy người nhiều lì xì một chút, về nhà ăn Tết cho ngon Sang tuần đã là năm mới rồi, năm nay Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán, cách nhau có đúng nửa tháng Chú Thẩm nói, sau Tết Dương Lịch một tuần, sẽ cho tạm đóng cửa siêu thị Làm việc cho tốt nhé, chú đi đây trò chuyện thêm một lúc, chú thẩm nhận ra đã đến giờ đón con gái đi học lớp năng khiếu về. chú đi cẩn thận. lệ uẩn nhún nhảy nói chuyện với nhất gia hộ. chị vẫn quyết định ở đây hết kỳ nghỉ năm mới à? phải. cô gật đầu đi vào kho hàng mang hàng hóa ra xếp lên kệ. ở đây chị ăn chơi và ngủ còn gì sướng bằng. Hôm trước mẹ em mang đặc sản ở quê lên, một mình em ăn không hết, mà để đầy hết lễ thì không còn ngon nữa, để mai em mang đến, chia cho chị một nửa nhé. Được, có đồ ăn sao không nhận? Cô không ngần ngại đồng ý. Lệ Uẩn cười rất tươi, da mặt trắng xuất hiện dạng mây hồng. Tới giờ nghỉ trưa, khách trong siêu thị đông lên, có một vài cô nữ sinh từ trường trung học gần đó kéo nhau vào trong cửa hàng. Nhất Giao phụ trách bày hàng, Lê Duẩn thì đứng ở quầy thu ngân. Cô sắp đồ ăn vặt và bánh ngọt lên giá, ngẩng đầu tự dưng trông thấy các cô nữ sinh tụ tập trước quầy thu ngân, miệng nói gì đó với Lê Duẩn. Cậu bé nghe xong, ngượng chín cả mặt, xấu hổ xoa gáy cười. Cô đoán mấy cô bé đấy khen Lê Duẩn đẹp trai. Lê Duẩn đẹp theo kiểu ấm áp và dễ thương, đương nhiên đó là yếu tố thu hút người khác nhất. Mà người như cậu thì không ai là không yêu thích Bọn họ nói chuyện với nhau đôi ba câu Các cô bé vẫy tay chào cậu Rồi đi khỏi siêu thị Nhất dao nhìn qua cửa kính Mấy cô gái kích động lay người nhau Mắt lấp lánh quan sát lê uẩn bên trong Còn rơi điện thoại ra chụp vài bước Cô cười Nhất dao ôm hàng hóa còn thừa ra sau quầy Châu chọc lê uẩn. Nam sinh đẹp trai Các em gái ngoài kia đang điên cuồng vì em đấy Chị đừng đùa em. Lệ Uẩn cầm đồ quét mã cho khách, vành tay đỏ hơn cả cà chua chín. Cô không trêu nữa, bằng không người nào đó sẽ trở thành tôm luộc mất. Làm hết trưa, nhân viên ca sau tới, Lệ Uẩn và Nhất Giao giao ca cho bọn họ rồi đi về. Cô kiếm một quán để ăn trưa, sau đó đi tới ngân hàng một chuyến trước khi đến cửa hàng quần áo. Cô gặp nhân viên ở ngân hàng, cô ấy khá quen thuộc với nhất giao, nở nụ cười nhã nhận. Tôi tới thanh toán nốt kỷ nợ cuối. Cô ấy gật đầu, tay nhanh nhẹn gõ lên bàn phím. Thủ tục làm vô cùng nhanh, cô nhân viên đưa giấy xác nhận đã trả hết nợ cho nhất giao ký. Cô ký xẹt một cái, đưa tờ giấy trả lại. Xong rồi, tháng sau ngân hàng sẽ không tự động trừ tiền trong tài khoản của cô nữa. Có hai tờ giấy xác nhận, cô ấy đưa một bản cho Nhất Giao. Cô nhận lấy, xách túi ra về. Đẩy cánh cửa ra vào của ngân hàng ra, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu xuống mặt giấy, khiến nó sáng ngời và rõ ràng. Nhất Giao nhìn dòng chữ, đã trả hết nợ, cảm xúc trong lòng bỗng ngổn ngang. Cuối cùng, đã dứt ra được rồi. Sau từng đấy năm, cô đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cô thầm cười, gập đôi tờ giấy, bỏ lại vào túi. Ngày 24 cuối năm, nhất giao từ siêu thị trở về, còn mang theo rất nhiều đồ ăn. Bông tuyết nhảy tót lên bàn, mắt tròn mắt dệt quan sát cô, lấy từng món đồ trong túi ra. Cô xoa đầu nó, cầm túi thức ăn cho mèo nhất vào tủ. Sau đó, cất đồ ăn vào tủ lạnh. Hôm nay ăn lậu nhé, mừng Giáng sinh! Cô ôm mặt bông tuyết nói. Bông tuyết meo lên một tiếng. Buổi tối, Nhất Dao là một nồi lẩu to, chỉ có cô và bông tuyết hưởng thụ. Cô mở thịt hộp cho bông tuyết, rồi đổ vào bát cho nó. Sau đó, mình ăn phần mình. Hương cay nồng bốc lên, thơm nức cả mũi. Nhất Dao vừa ăn vừa thổi, sau một lúc, mặt đã đỏ dần vì cay. Không cay, không thú vị. Hồi trước, ngày nào cô cũng ăn cay, cảm thấy lưỡi phải nóng lên mới có thể vui vẻ. Mỗi khi A Miên ăn lẩu cùng cô, đều bị sợ chết khiếp. Ai cũng không phải là đối thủ của cô. Nhất dao gắp thịt bò ăn, thỏa mãn thật. Ăn lẩu cây vào ngày lạnh thì con gì tuyệt vời hơn. Nhất rào đăng một tấm ảnh lên dòng thời gian, ghi trạng thái. Đêm Giáng sinh cùng bông tuyết. Ăn hết nồi lẩu thì môi cô đã sưng lên vì nóng, mồ hôi chảy đầy chán, còn chảy nước mũi liên tục. Nhất rào vặn người bắt đầu dọn dẹp đồ. Đêm Giáng sinh thật ý nghĩa. Cô rửa bát xong, chuẩn bị đắt mặt nạ đi ngủ. Đúng lúc ấy, điện thoại kêu tinh lên một tiếng, báo có tin nhắn mới. Cô cầm lên, thấy một cái tên đã lâu ngày không gặp, là Dụ Dân. Anh nói, tôi về rồi.